Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối Chúng ta cùng lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này Để rồi xem cái kết của câu chuyện này như thế nào nhé Cảm ơn quý vị vì đã luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố Nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An Hãy bấm like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Con Ở Tôi nhìn cậu Phong, giận dữ đến mức không nói nên lời. Quý Phong thấy tôi im lặng, cậu ấy lại cười khẩy và tiếp tục chỉ chết tôi. Trên đời này, tôi ghét nhất là loại đàn bà con gái quỳ quyệt. Chỉ vì đồng tiền danh lợi mà bán rẻ đi cái chữ tâm của mình. Tôi tưởng bà sẽ khác với bọn con gái. Ai rẻ, bà còn đáng sợ hơn. Chị Uyển hiền lành, chị ấy lúc nào cũng để ý và quan tâm tới bà. Thật là uổng công. Bà đúng là rẻ tiền Bà là loại con gái rẻ tiền nhất mà tôi từng thấy Bà biến đi Nói xong cậu ấy cố tình đi phước qua người tôi Rồi lấy xe đạp ra về Tiếng đạp xe cộc cạch vang lên Cả người tôi bần thần như đứng không vững Hai mắt đỏ hoe Nhưng tôi lại không muốn khóc Cố gắng ngước mặt lên nhìn trời cao Tôi tự ngẫm với lòng mình Tôi không phải loại con gái rẻ tiền Như những gì mà Quý Phong vừa nói Cậu ấy là cái thá gì? Cậu ấy biết cái quái gì mà nói về tôi như thế? Cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy là ai chứ? Mùa, sao đứng đây? Phong đâu rồi? Em ấy về trước rồi à? Nghe tiếng cô Uyển, tôi vội vàng hít vào một hơi thật sâu, chấn tĩnh lại bản thân mình, rồi sau đó quay lại nhìn cô ấy. Cô Uyển, cô bàn xong công chuyện rồi à? Ừ, cô bàn xong rồi. Bên người ta cho mình xây thêm cái nhà vệ sinh Mà Mình hết hợp đồng Mình phải đập bỏ ngay Vậy cũng được Có chỗ cho mấy đứa đi vệ sinh là được cô à Cô Uyển nhìn tôi Cô ấy trao mày lo lắng Em làm sao thế Mặt mũi lại đỏ lên thế này Có phải Không đợi cô Uyển nói hết câu Tôi đã nhanh chóng mở miệng nói trước Cô Uyển Chuyện em với cậu ba Cô có giận em không? Cô có trách em không ạ? Cô uyển sững người nhìn tôi vài giây Cô lắc đầu rồi nói gấp Giận chuyện gì? Sao lại giận em? Tôi hơi mím môi Giận em Bởi vì Em xem ngang vào chuyện tình cảm của cô Với cậu ba à? Sao cô phải giận em chứ? Cô với anh lãnh có cái gì đâu Mà lại giận em được Ngừng một lát, cô ấy lại vỗ vào vai của tôi Nhẹ nhàng nói Cô về anh Lãnh là hữu danh vô thực Bọn cô cũng đã quen với việc Để cho người khác hiểu nhầm Cô chỉ sợ em khó xử Chứ cô có cái gì đâu mà phải giận em Em đừng nghĩ là cô giận Hay trách gì em Ngược lại còn sợ em trách cô đây này Mấy bữa cô định nói với em chuyện này Nhưng lại hơi ngại Bữa này mới có dịp Tôi nhìn cô Uyển. Nhìn thật lâu và thật kỹ Nhìn chăm chú Vẫn không thấy có một điểm gì là giả dối Hay là không thật lòng Tôi thật tình chỉ sợ tôi có lỗi với cô Uyển Chứ nếu cô ấy đã nói như vậy Tôi còn gì để mà sợ nữa chứ Thấy tôi im lặng Cô Uyển tiếp tục nói tiếp Cô biết em đang nghĩ gì Đừng ngại Cô và cậu ba em Thật sự là không có chuyện gì đâu Yên tâm nhé Dạ Cảm ơn cô. Vậy em về trước đi à? Ừ, em về đi. Cô ở lại một chút nữa, rồi cô về sau. Tôi chào tạm biệt cô Uyển, rồi dắt con xe đạp, đạp thật nhanh về nhà. Buổi tối ở cồn thật là mát, xe lại chạy nhanh, gió có lùa vào mặt, nên có chút gian rát. Mà rát thật, những lời quý phong vừa nói, quả thật là rát bút vào tận thớ thịt. Đó khó chịu như kiểu bị bỏ đá vậy. Nửa bực mình. Nửa lại thấy đau lòng Muốn quên đi Nhưng chẳng biết phải quên như thế nào Những ngày sau đó Tôi và Quý Phong không nói chuyện Bình thường cũng không gặp nhau Những đêm đi dạy học Thì mạnh ai người ấy làm Cậu ấy không nói chuyện với tôi Và tôi cũng không đếm xỉa đến cậu ấy Nếu có gì cần Tôi sẽ nói với cô Phi Uyển Rồi cô Uyển sẽ truyền lời lại giúp tôi Tôi với cậu ấy là bạn bè Nếu tôi sai thật sự, cậu ấy cũng không phải là người có quyền mắng mỏ tôi. Huống chi trong chuyện này, cậu ấy mới chính là người không hiểu lý lẽ, không chịu thông cảm và suy xét vấn đề. Nếu tôi có sai thật sự, thì cậu ấy cũng chẳng đúng một chút nào. Còn cậu ba, cậu không biết chuyện tôi và Quý Phong gây gổ với nhau, nhưng chắc chắn là cô Phi Uyển có nói điều gì đó. Nên nửa đêm, đợi lúc tôi dắt gấu con đi vệ sinh, Cậu lại thò mặt ra và hỏi tôi Dạo này không thấy thằng Phong đến đây tìm em nhỉ Em và nó Xảy ra chuyện gì à Em với Quý Phong Có chút hiểu nhầm Nhưng cũng bình thường thôi à Em kể cho tôi nghe đi Có gì đâu mà kể chứ là mấy chuyện vặt vãnh ấy mà Không nói cũng được Em ít thân với thằng Phong Tôi thấy càng tốt Cậu ba Cậu nói vậy là sao chứ Cậu muốn em với Quý Phong gây gổ với nhau lắm à? Không, tôi chỉ không thích em và nó thân thiết với nhau quá thôi. Tôi cảm thấy có chút cảm giác không được an toàn. Không an toàn thế à? Ý của cậu là... Nghĩ đến đây tôi lại phá lên cười, hai tay xua xua. Cậu nghĩ tào lao rồi, làm gì có chuyện đó? Không có đâu, ai chứ em với Quý Phong là không thể nào. Sao lại không thể nào? Em và nó chạc tuổi nhau. Nói chuyện lại rất hợp. Xét ra, còn đẹp đôi hơn với anh Ý chứ. Là anh Lý. Người ta tên là Lý, chứ không phải là Ý. Ừ, thì Lý. Em với thằng Phong đẹp đôi hơn là em với anh Lý gì đó. Mà em không nghe ông bà ta xưa có câu à? lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi thật sự không muốn tranh giành với anh em trong nhà đâu. Giành được rồi, cũng không thấy vui. Tôi nhìn cậu ba ý cười trong mắt lại càng sâu nói vậy là cậu để ý em từ lâu rồi có đúng không chịu tôi chả nhớ không nhớ không nhớ mà giả vờ giọng ghen tuông cậu ba đây là đang chê mình quá già so với em có đúng không này nhá tôi có già nhưng mà sức khỏe rất tốt so với thanh niên vẫn gọi là cường tráng với lại gừng càng già càng cay tôi không nghĩ là tôi thua thanh niên choai choai ở cái điểm nào hết Châu già khoái gặm cỏ non Châu không ăn cỏ Thì ăn bánh mì à Thôi mệt quá Em không muốn nói chuyện với cậu Em vào ngủ đây Mai dậy không được Lại bị cậu chử lương Thấy tôi đứng dậy muốn đi Cậu ba liền kéo tay tôi lại Mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng Giọng nói cũng dịu dàng Ngủ sớm Tôi tăng lương Lên được nửa cân Tôi thưởng cho em một triệu Nhìn em gầy quá Giống như nạn nhân của nạn đói ngày xưa vậy. Cũng không đến mức đó mà, em vẫn còn có da có thịt mà. Là người ai mà không có da có thịt, không có da có thịt là bộ xương biết đi à? Ý của em ý là em vẫn có thịt, em không ốm quá. Thôi thì em có thịt được chưa? Tôi có nói là em không có thịt đâu, ai mà chẳng có thịt. Rồi rồi, nhưng ý của em... Biết rồi, biết rồi. Tôi đùa với em một tí thôi. Con gái gầy thì đẹp, nhưng mà tôi không thích gầy. Bạn gái của tôi mà gầy, tôi thật sự thấy mất mặt lắm. Em mà gầy quá, người khác lại nói rằng tôi ki bo, tôi không cho em ăn uống đàng hoàng. Tiếng oan này, tôi chịu làm sao được chứ? Trái tim của tôi lại đập thình thịch khi nghe hai chữ bạn gái phát ra từ miệng của cậu. Cảm giác này thật sự rất sung sướng, không biết để đâu cho hết. Lại xòa má của tôi, cậu ba lại dịu dàng nói tiếp. Lên cần đi, tôi thưởng. Tôi hứa đấy, không nuốt lời. Cái đó, em không lấy tiền, mà em lấy cậu có được không? Em lấy luôn đi. Tôi sang tên đổi chủ cho em luôn. Em lấy càng nhanh càng tốt. Chứ tôi thấy, tôi chán tôi lắm rồi. Ngừng một chút, cậu lại nói, hai mắt của cậu trong veo. Lựa lời ngọt tựa như mật hoa Đợi tôi thêm một thời gian nữa Rồi tôi sẽ trao tấm thân này cho em Trước sau gì Em cũng phải lấy chồng Lấy ai cũng được Thì lấy tôi đi Mặc dù tôi hơi già Nhưng thịt của tôi còn thơm còn ngon Em có nghe người ta hay nói không Hàng Việt Nam chất lượng cao đấy Mối quan hệ của tôi và cậu bà Ngày càng rõ ràng hơn trước những gì cậu nói, những điều cậu làm càng làm cho tôi có thêm niềm tin vào chuyện tình cảm của tôi và cậu cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng một khi đã thật lòng với nhau thì dù kết quả có ra sao tôi vẫn quyết không bao giờ hối hận kể từ hôm tôi và cậu Phong giận nhau, không còn nói chuyện với nhau nữa, ban ngày ngoài thời gian làm công chuyện nhà thì tôi tương đối rảnh rỗi mà rảnh quá, lại tìm ông Năm nghe ông kể chuyện ngày xưa nghe nhiều lại thấy hay hay cứ muốn nghe suốt như vậy hôm nay sau ông không thấy cái thằng khỉ gió nó qua đây nó chơi với con nhỉ dạ hai đứa lại gây nhau chứ gì dạ thưa ông cũng có gây nhau một chút à cái thằng khỉ gió này để bữa nào ông chửi cho nó một trận đàn ông con trai ai lại đi giận dỗi với con gái Thấy ông Năm muốn lên lớp quý phòng, tôi liền can ngăn lại. Đừng ông Năm, tụi con hay như vậy lắm. Mà ông chửi cậu ấy, có khi bọn con lại đôi ngã chia ly ông à. Kể mà hai đứa thích nhau, thì ông hứa, ông ủng hộ hết mình. Tôi chợt sững người trước câu nói đầy ẩn ý của ông Năm. Chuyện gì thế này? Ông Năm nói như vậy là sao chứ? Ông à... Bọn con là bạn bè bình thường, không giống như ông nghĩ đâu ạ. Thì ông cũng không nói gì. Nhưng được như vậy thì càng tốt. Ông thấy thích mày, gia cảnh nhà mày cũng không quá tệ. Ông đỡ được cho mày, thì nhất định. Làm cháu dâu của ông, có làm sao đâu. Tôi nhìn ông Năm, cảm nhận được sự thật lòng từ trong lời nói và cảm biểu cảm trên gương mặt của ông. Tôi thật không ngờ, ông Năm lại ưng ý tôi như vậy. Vậy mà, ông lại muốn tôi với cậu phong thành một cặp sao biết là ông có ý tốt nhưng tôi thật sự không muốn ông hiểu nhầm ông ơi chuyện này chắc là không được đâu à ông năm nhìn tôi thấy tôi buồn buồn ông cũng không nói thêm đến việc đó nữa sáng nay ông khang qua chơi đi theo ông ấy còn có cô phi lan em gái họ của cô phi uyển cô phi lan chắc là ngang tuổi với tôi tính tình khá là dễ thương đặc biệt là rất hay cười nụ cười lại rất xinh đẹp mục đích ông khang đưa cô phi lan qua đây là để thi thố pha trà với tôi tôi thấy chuyện tranh chấp này nó giống như một trò trẻ con vậy vậy mà cả ông năm cũng ủng hộ bọn tôi thi thố tất nhiên kết quả tôi thua là cái chắc rồi cô phi lan pha trà rất là bài bàn từng động tác nhã nhặn thanh thoát chứ không có ồn ào giống như tôi mà thắng thua gì với tôi Thật sự không quan trọng, quan trọng là được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm được nhiều điều từ cô Phi Lan. Cô Phi Lan giỏi thật đấy, lúc cô pha trà, tôi nhìn vào hoa cả mắt. Tôi thấy cô cũng có tài nghề, nếu rảnh rỗi, có thể theo tôi đi học trà đạo. Học trà đạo có nhiều thứ bổ ích lắm, nhưng lại hiếm người có đủ khả năng và kiên nhẫn để đi theo. Tôi gật gù, công nhận là như vậy thật. Phải mà sau này tôi dư giả, tôi cũng đăng ký học thử xem như thế nào. Nhìn cô Phi Lan pha trà, lại nhìn cách ăn nói, cách cư xử của cô ấy. Tôi thật sự muốn mình cũng được như vậy. Ông Khang vậy mà nuôi dạy được hai cô con gái, đáng đồng tiền bắt gạo. Cô nào cũng giỏi giang, hoàn hảo, không tỉ vết. Ông Khang qua chơi cả buổi. Vì cô Phi Lan thắng tôi nên ông ấy vui ra mặt. Suốt buổi cứ chê tôi tài mọn Còn non lắm Không bì được với cô Phi Lan Ông năm ban đầu còn bình thường Vì ông bạn già chê suốt Nên thành ra không vui Viện cớ là mệt cho người Để đuổi khách về Cô Phi Lan chắc có chút ngại ngùng Lúc về cô ấy có nói chuyện với tôi Lần sau tôi lại qua chơi với cô nhé Những gì ông nội tôi nói Cô đừng có để bụng Tính ông nội tôi là như vậy đấy Nhưng mà ông không có ý gì khác đâu Tôi biết mà, tôi quen rồi. Cô rảnh rỗi, cô lại qua đây chơi nhé. Lần sau, nhớ cho tôi xem, bộ ấm trà bằng gỗ của cô có được không? Được chứ, lần sau tôi tặng cô một bộ. Tôi về trước đây. Ông Khang cười khoái trí, chào tạm biệt ông Năm. Bữa nay tinh thần tốt, nên đối xử với tôi cũng tốt hơn bình thường. Về còn nói chào tôi. Hai ông cháu bọn họ vừa ra tới sân... Liền gặp xe cậu ba vừa chạy vào. Cậu ba thấy ông Khang tới chơi nên bước xuống chào hỏi. Tôi thấy bọn họ nói chuyện cũng khá lâu. Cô Phi Lan với cậu ba nói chuyện cũng khá là thân thiết. Lão già đó về chưa? Tôi đang dọn dẹp bàn trà. Nghe ông năm hỏi như vậy, tôi liền ngó ra sân rồi trả lời ngay. Dạ chưa ông ạ, cậu ba đang tiếp chuyện với ông Khang và cô Phi Lan. Thằng Lãnh nó về à? Dạ vâng, vừa về ông à. Ông Nam bước tới vài bước, ông ló đầu ra xem, sau đó lại thụt đầu vào, giọng nói có chút không vui. Ai, sao lại còn chưa chịu đi chứ? Tôi cũng ngó ra theo, thấy cậu bà với cô Phi Lan đang trò chuyện, trông hợp với nhau lắm. bà cũng đúng nhỉ, cậu bà với cô Phi Uyển là thanh mai trúc mã, chắc hồi đó cũng thân với cô Phi Lan lắm. Ông Nam lúc này lại lên tiếng cảm giảm. Cái lão già này để con Phi Uyển nó về nó thấy lại đúng là thiệt tình Nhìn ông Năm trong lòng có chút không hiểu lắm Sao ông Năm lại sợ cô Phi Uyển về bắt gặp vậy nhỉ Có chuyện gì đó khuất tất hay sao Mấy ngày hôm sau ông Khang lại qua uống trà với ông Năm Cô Phi Lan lần này không có đi theo nhưng cô ấy có gửi tặng tôi một bộ ấm trà bằng gỗ bộ ấm trà nhỏ nhưng lại rất đẹp. Ông Năm cũng thích, nên tôi dùng bộ ấm trà này để sau này pha trà cho ông uống mỗi ngày. Dạo gần đây tôi cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, đêm lại ngủ không ngon. Dì Tư thấy tôi tham trời than đất, dì ấy đi hai lá, về cho tôi xông, để giải cảm. sông lá nấu vài lần, cơ thể cảm thấy khỏe hơn một chút, chỉ là tối ngủ, vẫn còn hay nằm mơ gặp ác mộng. Không rõ là thấy gì, Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, lại thấy có chút sợ hãi, hơi bất an trong lòng. Đêm xuống, tôi vẫn theo thường lệ dắt con gấu ra ngoài. Vừa đi ra trước, đã nhìn thấy cậu ba và cô Phi Uyển đang nói chuyện với nhau. Thấy tôi bước ra, cô Uyển cười sau đó hướng về phía tôi. Thôi, em vào trong ngủ trước đây, hai người nói chuyện với nhau đi, em không làm kỳ đà cắn mũi đâu. Nói rồi cô ấy cười và chào tôi, rồi bước thẳng vào bên trong. Tôi thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu ba, tò mò. Cậu ba, có chuyện gì thế cậu? Cũng không có chuyện gì quan trọng. phi uyển em ấy muốn dọn đi. Tức là cô ấy không ở đây à cậu? Ừ, cô ấy sợ em hiểu nhầm. Mà tôi thấy vậy cũng tốt. Tránh cho ông nội, hay gán ghép linh tinh. Nhưng mà ông năm có chịu không cậu? Chắc là chịu chứ. Vì Uyển định nói hết mọi chuyện với ông. Nói hết mọi chuyện á? Chỉ giải thích chuyện của em ấy và tôi thôi. Không phải là nói luôn chuyện của tôi và em đâu. À, em hiểu rồi. Chợt nhớ đến một chuyện tôi đã tò mò từ rất lâu. Sẵn dịp này, tôi hỏi luôn một thể. Cậu ba, có chuyện này em muốn hỏi. Ừ, em muốn hỏi chuyện gì? Thì... Em muốn hỏi chuyện của cậu, cậu Trung và Cô Uyển. Em tò mò lâu lắm rồi, nhưng lại không dám hỏi. Thế tại sao bây giờ em lại dám hỏi? Thì tùy cậu, cậu không muốn nói thì thôi. Con gái các em đúng là thích giận dỗi, mà thật ra cũng có cái gì đâu. Làm sao mà không có được? Cậu và cậu Trung nhìn là biết có chuyện gì rồi. Cậu ba, cậu kể cho em nghe một tí thôi. Em muốn nghe Muốn chứ ạ Thầy tôi muốn nghe quá đỗi Nam nỉ ỉ ôi cậu ba một hồi Cuối cùng cậu cũng chịu kể cho tôi nghe Tôi thấy mọi chuyện Cũng không có gì phải kể ba đứa con nít chơi chung Rồi lớn lên phát sinh tình cảm với nhau Là bình thường Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao Quý Trung lại cư xử như vậy Nếu anh ta và Phi Uyển yêu nhau thật lòng Bọn họ có thể cưới nhau cơ mà Là sao hả cậu Tại sao cậu Chung Lại không cưới cô Uyển à Tôi cũng không biết Đến lúc anh ta lấy vợ Tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao Nếu anh ta vì thương Hiền rồi lấy Hiền Thì tôi có thể hiểu được Nhưng nếu anh ta vì muốn quên đi phi Uyển Mà lấy Hiền Tôi thật sự cảm thấy rất khinh bỉ Dừng lại một chút Cậu ba lại tiếp tục nói Giọng nói lúc này cũng buồn hơn so với khi nãy. Anh ta luôn trách tôi, luôn mắng tôi là ngụy quân tử. Tôi và mọi người có giải thích, nhưng mà chắc là đến hết đời này, anh ta cũng không hiểu được. Ngụy quân tử, sao cậu ấy lại nói cậu như vậy? Sau này khi lớn lên, Quý Trung muốn tỏ tình với Uyển, anh ta có đi tới hỏi tôi, và tất nhiên là tôi luôn ủng hộ anh em của mình. Tôi còn bày rất nhiều cách lãng mạn cho anh ấy Chẳng là qua ngày hôm sau Ông nội lại không biết Mà lại nhỡ lời Tuyên bố để cho tôi và Phi Uyển Đính hôn trước với nhau Đợi khi nào cô ấy muốn cưới Thì sẽ kết hôn Thật ra đó chỉ là lời nói vui của ông Trong bữa tiệc thôi Cũng không tính là sự thật Vậy mà Quý Trung lại đem chuyện này ra Để trách móc tôi Tôi có giải thích Ông nội cũng giải thích Anh ta không muốn hiểu Thì thôi đành chịu vậy Chuyện này có vẻ là Quý Trung Cố tình muốn như vậy Chứ nếu như ông Năm giải thích Tại sao cậu ấy lại không hiểu nhỉ Thấy tôi đầm chiều suy nghĩ Cậu ba lúc này lại nhàn nhạt nói Sau này Phi Uyển đi du học Quý Trung cũng không có tỏ tình với em ấy Anh ta cũng không thừa nhận Là thích cô Thời gian sau này Anh ta để đi lấy vợ Tôi với anh ta kể từ bữa tiệc năm đó, không còn vui vẻ như trước. Người ngoài luôn nghĩ rằng, anh em bọn tôi vì một cô gái mà từ mặt nhau. Thật ra thì cũng không hẳn, vì cuối cùng không ai trong hai đứa bọn tôi cưới phi uyển. Càng về sau tranh chấp trong công việc, khiến đẩy sinh mâu thuẫn ngày càng nhiều. Mà con người tôi thì luôn rõ ràng minh bạch, cách làm việc của Quý Trung và tôi quá khác nhau. Nên càng lúc, mâu thuẫn càng nhiều. Cuối cùng, em thấy rồi đấy. Không hợp nhau, không coi nhau là anh em, không muốn nhìn mặt nhau. Nói vậy cậu Trung, đúng là ngang ngạnh nhỉ. Chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi từ lâu không muốn nhắc tới. Còn về phần phi uyển, cô ấy không muốn lấy chồng, nên muốn mượn tôi làm bước bình phong. Nếu như không có em ấy, Tôi cũng không vội để cho em ấy đi. Ông Khang rất muốn Phi Uyển lấy tôi. Phi Uyển cũng không còn cách nào khác. Chỉ là bây giờ có thêm em. Cái gì mập mờ cũng nên phân chia cho rõ ràng. Mà Phi Uyển cũng là người hiểu chuyện. Nên em có thể yên tâm. Nghe tới đây tôi lại thấy có chút hồi hộp trong lòng. Nói qua nói lại, nói tới nói lui. Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn mà. Cậu bà vỗ nhẹ lên trán của tôi. Cậu cảm giảm. Một quý chung là đủ đau đầu rồi. Tôi không muốn đi lại trên vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Ngược lại, tôi lại thấy em sắp có thêm phiền phức đấy. Ông nội nói rằng, em với Quý Phong hợp nhau lắm, có đúng không? Em chịu, ông Năm nói, làm cho em nữa không kịp. Cái gì không thích thì cứ nói. Ông nội không phải là người ngang ngược đâu. Em nói rồi mà Còn ông Năm có chịu hiểu không Thì em không biết à Cậu ba xoa xoa má của tôi Cậu đột nhiên đưa mặt lại sát mặt tôi Sau đó dịu dàng Có chuyện này Nếu như không có tôi Em có thích quý Phong không Không Tại sao Không nói được Nhưng cậu chỉ cần biết Em và cậu Phong không thể nào Và không bao giờ yêu nhau được Không có lý do gì. Lý do tất nhiên là có, nhưng không nói được. Cậu đừng hỏi. Mà cậu có hỏi, em cũng không nói đâu. Em nói đi, chuyển cho 3 triệu. Không nói, 5 triệu. Quá ít, 10 triệu hết giá. Quân tử không bán đứng bạn bè, 10 triệu chốt. Chốt á, chốt liền. Thế lý do? Thì không có tình cảm, chứ làm sao hả cậu? Thế mà cậu cũng hỏi. Đúng là đồ ngốc Cậu ba đúng là dở Không yêu nhau được là vì không có tình cảm chứ làm sao Cậu ba như vậy là quá dở rồi Cô Phi Uyển mấy ngày sau có nói chuyện dọn đi với ông Năm Nhưng ông Năm nhất quyết không đồng ý Hết cách Cô ấy đành phải ở lại thêm một thời gian nữa Đợi cậu ba nói chuyện rõ ràng với ông Năm Lúc đó cô ấy sẽ chuyển đi sau Tôi thì không quan trọng lắm Chuyện cô Uyển đi hay ở Nhưng thấy cô cứ ấy náy Tôi thật tình không biết phải làm sao Sợi dây chuyền mà bà chín tàu cho tôi Chả hiểu làm sao bị đứt Rồi rơi mất tích ở đâu Mà tôi tìm mãi không thấy Đợt trước bà chín tàu Có dặn dò tôi rằng Là không được tháo nó ra Phải giữ gìn thật kỹ Nên tôi lo lắm Tôi chạy tới nhà bà Để xin lại một sợi dây khác Nhưng bà ấy không có nhà Tôi tìm suốt từ sáng, xin nghỉ để đi tới nhà bà chín, rồi lại tiếp tục về và tìm thêm bao nhiêu lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu. Thầy tôi cứ lúi hối, dì Tư lúc này mới càm giảm. Không có thì bỏ đi, mai mốt bà cũng về, tao xin cho mày dây khác. Chứ cái dây này, bà ta nhiều lắm. Dì Tư không hiểu đâu, cái dây này nó quan trọng với con lắm. Quan trọng như thế, mà mày lại để mất à? Đeo trên cổ làm sao mà mất được? Chắc mày lại tâm hơ tâm hất chứ gì. còn đeo suốt mà, còn tắm, còn cũng đâu tháo nó ra. Tự dưng con quên quên, con sờ lên tìm, thì không thấy ạ. Chị Hồng lúc này cũng lên tiếng. Hay là bị vướng ở đâu nhỉ? Em vào trong giường, em tìm lại xem. Em tìm từ sáng tới giờ rồi. Tìm đủ chỗ hết mà có thấy đâu chị. Không biết có bị vướng ở đâu không? Tìm không được sợi dây đỏ, tôi bần thần cả đêm không ngủ được. Cũng không hiểu sao tự dưng lại thấy bất an quá đỗi. Mà cũng lạ thật, sợi dây chuyền, đeo trên cổ như thế. Vậy mà đứt rồi, rơi khi nào tôi lại không hay. Là dây đeo trên cổ, chứ có phải là đôi dép hay là cái nón gì đâu. Mà lại dễ dàng rơi mất được cơ chứ. Ôm nỗi bất an đi ngủ. Đến nửa khuya tôi đột nhiên bị khều cho tỉnh dậy. Ban đầu tôi cứ tưởng là chị Hồng. Cho đến khi tôi mở mắt và nhìn lên. Mày chọc nhầm người rồi. Tôi điếng người khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Là một con ma. Không, không phải là con ma mà là một con quỷ. Con quỷ có răng nanh. Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi phóng bật dậy. Nhưng trước mắt tôi lúc này lại hoàn toàn không có ai. Còn quỷ có răng nanh kia, vừa đứng chỗ kia, bây giờ cũng không còn. Làm sao thế mùa? Có chuyện gì? Chị Hồng vừa hỏi vừa nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Tôi lúc này như người bị điềm huyệt, chỉ biết đứng im, nhìn chầm chầm về một hướng. Em làm sao thế? Trúng gió à? Em có lạnh không? Nghe chị Hồng hỏi. Tôi vô thức lắc đầu, giang run cầm cập vào nhau. Tôi sợ hãi, lắp bắp. Chị, chị ơi, nãy giờ, chị có thấy ai không hả? Chị Hồng xoay người tôi lại. Mặt của chị thoáng hiện lên tiêu lo lắng. Chị lắc đầu trả lời tôi. Ai cơ? Chị có thấy ai đâu? Em nói ai? Ai tới đây à? Vậy là chị Hồng không thấy. Chỉ có một mình tôi thấy. Chỉ có một mình tôi thấy mà thôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay của chị, mếu máo. Chị ơi, chị cho em qua nằm chung với chị có được không? Em ngủ một mình, em sợ lắm. Chị Hồng nhìn tôi, tôi cảm nhận được là chị cũng rất sợ. Hai chị em lấm lét nhìn nhau, chị kéo tay tôi về giường, vỗ về và trấn an tôi. Ừ, ngủ chung với chị, để đèn đi, đừng có tắt đèn nữa. Dạ Tôi nằm lên giường Chùm chăn kín mít từ đầu tới chân Chỉ chừa hai con mắt để nhìn xung quanh Đáng sợ Cái thứ tôi thấy ban nãy Thật sự rất đáng sợ Chị Hồng chắc là biết tôi thấy thứ gì đó Nên chị không hỏi tới nữa Lại cứ luôn miệng gọi tôi Bảo tôi đi ngủ đi Sáng dậy Chị nói với gì Tư giúp tôi Thật tình thì tôi không muốn Nằm như thế này đâu Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ thôi Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại Hình ảnh con quỷ răng nanh kia Lại hiện ra Khiến cho tôi sợ tới mức phát run lên được Sợ quá tôi liên tục niệm Phật Niệm đến gần sáng Mới có thể nhắm mắt Chắc là vì trời hừng sáng Tôi nghe được tiếng gà gáy Tiếng chim hót Nên trong lòng yên tâm hơn Có thể yên tâm Mà nhắm mắt đi ngủ Chắc là biết cả tối tôi không ngủ được nên chị Hồng không gọi tôi dậy. Mãi tới giờ pha trà cho ông Năm. Dì Tư mới đi vào gọi tôi dậy. Này, mùa! Đêm qua mày nhìn thấy cái gì? Mà thức cả đêm thế hả? Tôi ngồi trên giường, tóc tai bồ xù vừa gãi đầu vừa run dậy nói. Thầy quỷ dì Tư à? Mày nói cái gì? Con nói thật đấy. Con thấy quỷ nữ... Rằng nành nhẻ ra nhọn hoắt. Nó khều khều con. Con sợ lắm. Mày thấy thật hay là mày nằm mơ? Con thấy thật. Nhưng còn thấy trong mơ hay là thấy ở ngoài thì con không biết. Lúc đó con sợ lắm. Con bật dậy một cái là nó cũng biến mất à? Thế mày thấy ở đâu? Giường con. Ngay chỗ con nằm. Dì Tư nhìn về chiếc giường gỗ tôi thường hay nằm. Dì trầm ngâm một lát. Rồi vỗ vỗ lên giường nói với tôi. Để đó, tối tao qua, tao ngủ xem thế nào. Bây giờ mày dậy mày pha trà cho ông đi. Khi nãy tao định pha, tao tính cho mày ngủ thêm. Mà ông lại nói là đợi mày dậy. Thôi thôi, dậy đi. Có cái gì? Lát chưa rồi ngủ thêm. giả thư gì? Tôi dậy rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo, rồi pha trà đem lên cho ông Năm thấy tôi đi lên với gương mặt sầu thảm, ông năm hỏi tôi sao mặt mày ủ rũ thế này con không khỏe ở đâu à dạ tối qua con mất ngủ à sao lại không ngủ được à con con nằm mơ thấy tầm bậy tầm bà nên con sợ không ngủ được à tưởng cái gì ngủ thấy bậy bà thì kêu gì tư kiếm cho con dao cùn để ở dưới đầu ấy Mày là người lạ mày tới đây, nên mày bị như vậy chứ. Không có chuyện gì đâu. Dạ vâng, con cảm ơn ông. Chiều hôm đó, cậu ba có tới tìm tôi. Thấy tôi đang hái rau ngoài vườn. Cậu dịu giọng hỏi tôi. Sáng nay em dậy trễ à? Em hơi mệt, nên em dậy trễ à? Em không khỏe ở đâu à? Hay tôi đưa em đi khám? Dạ thôi cậu, em khỏe mà. Thấy tôi đứng dậy. Cậu ba đi gần tới chỗ tôi, cậu khẽ sờ lên chán tôi, giọng rất ấm. Không nóng, không sốt, sao tôi nhìn thấy mặt em, hiện rõ sự mệt mỏi thế này nhỉ? Tôi nhìn cậu, trong lòng có chút không vui, hơi tránh né khỏi cậu, tôi khó chịu. Kiểu cậu, coi chừng người ta nhìn thấy. Cậu ba nhìn tôi chăm chú, tay cậu rời khỏi chán của tôi, chân mày khẽ cau lại. Cậu nhàn nhạt nói với tôi. Thôi được rồi, tôi vào trong nhà trước đây. Em cũng vào trong đi. tối xuống, mỗi nhiều lắm. Dạ, thưa cậu. Tôi lý nhí đáp lại cậu một câu, rồi đứng yên nhìn cậu ba cứ thế bước vào trong. Cũng không hiểu tại sao tôi tự dưng lại thấy cậu ba có chút khó ưa. Ngậm nghĩ, chắc tại vì hôm nay tôi mệt, nên nhìn đâu cũng thấy không vui. Nhìn cậu ba cũng không ngoại lệ. Tôi xuống tôi đợi dì tư đi ngủ trước, rồi năm lần bày lượt nhìn về chỗ dì tư. Chắc chắn không thấy gì, tôi mới yên tâm đi ngủ. Lại nghe theo lời của ông Năm, tôi để dao cùn ở trên đầu nằm, để cả tỏi kế bên, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm đi nằm. Mà công nhận, có chuẩn bị nên cả đêm ngủ ngon lắm. Sáng ra chỉ hồng còn mắng vốn tôi là ngủ ngáy ò ò cả đêm. Sau đêm gì tư qua ngủ, gần cả tuần nay tôi không gặp lại con quỷ kia nữa. Đêm ngủ cũng ngon, không còn mơ thấy linh ta linh tinh cái gì. Dì tư với chị Hồng cứ chọc kẹo tôi, nói rằng tôi xem phim hành động quá nhiều, nên tối ngủ, mơ bậy bà. Tôi thì tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Kể từ hôm tôi bị mất sợi dây chuyền của bà Chín Tàu cho, Tôi luôn cảm thấy bất an trong lòng, và cũng không hiểu vì sao. Buổi tối tôi đi dạy học ở lớp tình thương của cô Uyển. Mấy hôm nay có gặp cậu Phong, nhưng tôi và cậu không nói chuyện với nhau. ban nãy lúc ra về, tôi thấy cậu Phong cứ nhìn tôi, nhưng thấy cậu không nói gì. Tôi thôi, không nấn ná lại lâu. Là cậu gây chuyện trước với tôi, mắc mớ gì tôi phải xuống nước nói chuyện với cậu trước chứ. Đi dạy học về lại thấy đói bụng Tôi xuống bếp kiếm chút gì đó ăn Nhìn thấy nồi thịt kho hột vịt của dì Tư mới nấu Tôi múc ra đủ ăn Rồi hâm lại giúp cho dì Để sáng ngày mai ăn luôn Ăn xong tôi uể oải Cảm thấy khó chịu Nên định đi ngủ luôn Chén để ngày mai dậy rồi rửa Đi tới trước chuồng của gấu con Tôi mới sực nhớ ra là chưa dắt cu cậu đi vệ sinh Định mở chuồng dắt cu cậu đi Nhưng mà cu cậu này nhất định không chịu ra. Tôi ngồi xuống với tay lôi gấu con ra ngoài. Cu cậu lại rên hừ hừ, rồi nhe răng nanh, ra sủa inh ỏi. Nửa đêm nửa hôm mà còn sủa, nên tôi đánh nhẹ một phát vào mông của nó. Tao dắt mày đi mà mày không đi à? Sáng dậy mà thấy đi bậy trong chuồng. Là gì tư? Đánh mày đấy. Nào, đi ra đây. Gấu con cứ hứ hứ gầm gừ, Rồi lại thụt lùi vào trong chuồng. Tôi lôi cỡ nào cũng không thèm ra. Thôi, thì mặc kệ nó vậy. Chắc lại dở trứng nữa rồi. Cho với chả con, rõ khổ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, vì đêm qua tôi ngủ khá ngon. Đang quét sân thì nghe tiếng gì tư cảm giảm inh ỏi. Cái nồi thịt kho của tao, mẹ bà nó. Sao tự nhiên, thiêu mẹ nó rồi. Tôi dựng cây chổi vào thân cây Rồi đi vào trong bếp Nhìn nhìn vào nồi thịt kho Sau tôi bịt mũi lại Bởi vì lúc này Mùi thịt kho lợn đã bốc mùi rồi Hư hết rồi gì Tư à ừ. Thế đấy Thiêu vậy rồi còn ăn uống cái gì Mà kỳ cục thật Tao mới nấu hôm qua Bây giờ lại thiêu rồi Mà mấy bữa nay đồ ăn để từ sáng tới trưa Là thiêu hết Cứ như thế này Tiền đâu mà tao bù vào, mà mua đồ ăn mới chứ. Hay mình nấu xong, mình bỏ vào tủ lạnh đi gì? Ăn cái gì mình lấy ra mình hâm nóng lại cái đó. Dì tư dinh nổi thịt kho xuống sàn chén bát. Dì đổ hết nước ra ngoài, rồi lấy lại thịt với trứng. Dì hậm hực nói. Thì vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Trời đất kỳ cục, đồ ăn để vậy mà cũng thiêu, bực bội. Thấy gì Tư bực mình mà tôi không biết làm sao, mà nghĩ cũng lạ. Đồ ăn dạo này, tại sao lại mau thiêu như vậy chứ? Buổi sáng hôm nay ông Khang lại qua uống trà. Lần này qua có luôn cô Phi Lan, nên tôi nhường vị trí pha trà lại cho cô ấy. Mẹ con cô Thùy bữa nay cũng qua chơi. Sẵn dịp có ông Khang, cũng là chỗ quen biết, nên mọi người lại tụ họp lại, nói chuyện và uống trà. Thành ra bữa trà sáng nay lại lâu hơn mọi khi. Mà như có hẹn từ đầu từ đâu, cô Phi Uyển và cậu ba cậu tư cũng về cùng một lúc. Một nhà quá trời người lại cùng nhau ngồi xuống trò chuyện thêm một lần nữa. Cô Thủy thấy cậu ba về. Cả người như ngồi không yên trên ghế. Phải bà Mai không khều tay cô ấy. Chắc là cô ấy nhào tới, ôm lấy cậu ba mất rồi. Cô Phi Uyển thì có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy cô Phi Lan. Riêng cô Lan thì thái độ vẫn bình thường không thấy ngại ngùng gì hết. Xem ra mối quan hệ của hai cô chủ nhà này cũng không được tốt cho lắm. Xung quanh bàn trà còn duy nhất hai ghế trống. Cậu ba nhường một ghế cho cô Phi Uyển ngồi trước. Cô Uyển chọn ghế ngồi kế bên cô Lan. cái ghế cô Thủy một ghế trống. Thấy chỉ còn duy nhất một ghế trống, bà chủ liền cười và vui vẻ kêu lên. mua, mày đi lấy thêm ghế cho cậu đi. Lãnh! Qua ngồi chỗ em thủy đi con. Nghe bà chủ nói, ông Năm nhớn mày nhìn nhìn, bà Mai thì mỉm cười. Cô thủy khỏi nói, vui lắm. Tất cả mọi người, ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ba. Kể cả cô Lan cũng tò mò không biết cậu ba phải giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi thì hướng mắt nhìn về phía cậu ba. Đàn ông mà mặc sơ mi trắng thì nhìn kiểu gì cũng cảm thấy xuất sắc. Cậu ba của tôi đúng là đỉnh lắm. Trước sự kỳ vọng của hai bậc phụ huynh, cậu ba chợt kéo tay của cậu tư lại, cậu cười nói: "Luân, ngồi xuống đi em. Anh thấy ủy oải, muốn đứng một lúc." Cậu tư nhớn mày nhìn cậu ba, môi hơi mỉm. "Anh ngồi đi, em nào nào, ngồi xuống, ngồi đi nào." Đợi cho cậu tư ngồi xuống, đội hình đội ngũ uống trà đàm đạo cũng hay kín chỗ giữa cô thùy và cô uyển là cậu tư mặc dù không đúng với mong đợi lắm nhưng mẹ con cô thùy cũng tương đối thấy hài lòng ít nhất là cậu ba không mạnh miệng mà từ chối thẳng là không muốn ngồi gần cô thùy trước mặt bao nhiêu người riêng cậu ba thì đến đứng sau lưng của ông năm nhìn trong tầm mắt thì khoảng cách khá gần với chỗ tôi đang đứng phải vậy chứ cha nhẽ cậu lại ngồi chung với mỹ nữ Mà để cho tôi đứng một mình một góc Thì coi làm sao được Suốt bữa trà Mọi người nói chuyện với nhau cũng khá vui Cô Thủy ít nói Nên không nói ra chuyện gì kỳ cục Bà Mai thì lịch sự Rất biết chừng mực trong giao tiếp Cô Phi Lan đôi khi cũng góp vài lời Chỉ có cô Phi Uyển Là không nói gì Ý như là không mấy dễ chịu Cậu bà lâu lâu lại liếc nhìn tôi Ánh nhìn tràn đầy ý cười Tôi tất nhiên là phốt lờ cậu rồi Bên ngoài già vờ không để ý chưa trong lòng, vui lắm Đấy, phải thế Mới đáng mặt đàn ông chứ So với anh Lý Thành Mai Trúc Mã Thì Cậu ba mới là người mà tôi yêu Sau bữa trà Cô Phi Lan theo cô Phi Uyển vào phòng riêng Cậu ba với cậu Tư cũng tàn về phòng Ông Khang ở lại nói chuyện với ông Năm ngoài vườn Mẹ con bà Mai Chắc là chuẩn bị về Tôi còn làm gì khác ngoài việc dọn dẹp trà bánh Và lần này vẫn bị cô Thủy tới để cả khịa tôi Đáng lẽ mày nên theo anh luôn Người ta mất vợ Mà tao thấy mày cũng thích anh ta lắm Đi theo bây giờ có khi mai mốt Được làm bà nhỏ không chừng đấy Tôi không nhìn cô ta Nhưng mà miệng tôi vẫn trả lời Tôi thích ai là chuyện của tôi Liên quan gì tới cô Thủy nào Cô cứ lo cho cô đi Cô đừng lo cho tôi Thủy lúc này vẫn cố gắng nói thêm Tao chỉ sợ mày Mất cả trì lẫn chài thôi Tao biết mày thích anh lãnh Nhưng mày thấy con Phi Uyển không Làm gì có vé đến lượt mày Ông Khang ấy, Ông không gả được cháu gái vào nhà họ quý Là ông ấy không chịu thua đâu Kể cả con Phi Uyển Không được ấy, Thì còn có con Phi Lan Mày nên dừng lại đi Đừng có tốn công vô ích. Cô Thủy này Cô rảnh rỗi Thì tìm cách nào đó để làm cho cậu ba vui đi Cô cũng thích cậu ba Cô cũng muốn làm dâu nhà này mà có đúng không Tôi chỉ là một đứa làm công Đâu có tài cán gì Mà so bì được với cô hay là cô phi uyển Tôi cả ngồi chung Tôi còn không được ngồi Thì cô kiếm tôi ra đây Gây chuyện với tôi để làm gì Cô nghĩ là tôi có thể làm được cái gì <cười> Cô nghĩ rằng tôi giỏi như vậy sao Tôi phi thường như vậy sao Cô Thủy nhìn tôi chăm chăm Đây là lần đầu tiên cô ta chịu im Lắng nghe tôi nói Nếu như cô muốn so bì thắng thua Thì cô nên tìm người khác Chứ đừng tìm tôi Hoặc là bây giờ cô tìm cách lấy lòng ông Năm đi Tôi thấy cách này ổn hơn đấy Tôi thấy trước mắt cô Phi Uyển Lợi thế hơn cô nhiều Cô mà còn ở đây hơn thua với tôi Tôi đảm bảo đến cuối cùng Cô không có được cái gì đâu Bà cậu ba, tính cậu ấy thích con gái hiểu chuyện hơn là con gái đi gây chuyện. Xác cây này cô hiểu chứ? Ý của mày là mày bảo tao đi kiếm con uyển để gây chuyện á. Mày tính chơi thuyết âm mưu với tao à? Tôi nói tới vậy mà cô không hiểu thì thôi. Cô muốn làm gì thì làm. Làm ơn, đừng kiếm tôi gây chuyện. Để cho tôi yên ổn. Tôi làm tôi kiếm tiền. Khoan đã, tao chưa nói hết. Bỏ ra, bỏ cô ấy ra Bàn tay cô Thủy vừa chạm vào người tôi Một tiếng quát khá lớn ở sau vọng tới Khiến cả tôi và cô Thủy đều giật mình Tôi quay người nhìn lại Đã thấy cậu bà xuất hiện từ lúc nào Thần sắc có chút cau có không vui Cô Thủy vì tiếng quát nên rụt tay về chờ đợi cậu bà đi tới Cô Thủy đã vòng đường khác mà bỏ vào trong nhà Để đi tìm bà Mai Lúc đi ngang qua tôi Cô ấy cứ nhìn tôi Kiểu cao có, bực bội Miệng còn lầm bầm, chửi tôi điều gì đó Sao thế? Cô ta làm gì thấy tôi Mà chạy như ma đuổi vậy Em cũng chịu, em đâu biết đâu Chắc tại cậu nạt nổ Nên là cô ấy sợ Tôi thấy cô ta nắm tay em Nên tôi chỉ bảo cô ta thả tay ra thôi Tôi đã nói gì đâu Thì em cũng chưa nói gì Cái này là do cậu Lát nữa bà có trách tội Thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Em gọi tôi lên núi đao xuống biển lửa. Tôi cũng chịu. Miễn em nói muốn là được. Cái gì mà lên núi đao xuống biển lửa? Em chỉ cần cậu lên được phòng khách, mà xuống được phòng bếp thôi. Chứ giờ ai lên núi đao làm cái gì? Cậu bà đưa tài véo mũi tôi, giọng của cậu dịu xuống. Cái đà này, chắc là phải nên công khai sớm thôi. Tự dưng tôi thấy... Muốn có phòng bếp riêng quá Tôi nhìn cậu Hai má của tôi bắt đầu nóng lên Tôi đẩy nhẹ cậu một phát Rồi sau đó bẽn lẽn bưng khay trà bánh Đi xuống nhà bếp Tôi mắc cỡ lắm Tự dưng nói gì kỳ cục Làm cho người ta khoái muốn chết Dạo gần đây cơ thể tôi có hơi yếu Sáng này ra cảm thấy khó chịu trong người Đêm ngủ không được ngon giấc, Cơm đang ăn giữa chừng Cũng bỏ hết Mà chạy ra nôn Hình như đường ruột của tôi có vấn đề Đã là lần nôn thứ bốn trong một buổi sáng Lần này kinh hãi hơn Là tôi nôn ra cái chất gì đó màu đen đen Giống như là đất Hay là bồn sình vậy Tôi ôm bụng ngồi nhìn cái thứ mình nôn ra Một mùi tanh tồi Sọc đến Khiến cho tôi muốn ngã quỷ ngay tại chỗ lúc này Đó Chính là một thứ gì đó Thật sự rất kinh khủng, đang nằm dưới chân của tôi. Giữa ban ngày ban mặt, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang thổi vào tai, vào lưng của tôi. Nó cứ nhồn nhột khiến cho tôi dùng mình. Chị Hồng cứ nghĩ rằng tôi bị trúng gió. Chị đè tôi ra để cạo gió. Cạo xong chị lại nấu cháo cho tôi. Nếu mà bữa này tôi không hết, thì ngày mai chị báo với bà xin chở tôi đi khám. Tôi đến nước này cũng sợ lắm. Từ trước tới giờ có bị cái gì đâu. Sao bây giờ tự dưng lại nôn ói nóng lạnh liên tục. Người cứ như đi mượn của ai vậy. Vật vờ giống như một con nghiện. Nằm ngủ miên man trong phòng. Mãi tới khi có điện thoại reo tôi mới giật mình tỉnh dậy và nghe điện thoại. Lúc tôi dậy, tôi ngó thấy chị Hồng đang lối húi, đưa lưng về phía tôi xếp đồ. Vì mắc nghe điện thoại. Nên tôi không gọi cho chị ấy. Dạ, con nghe. Con đi à? Con có sao không? Sao cha nghe giọng của con kể cục thế? Con bệnh gì? Dạ đâu có, con bình thường. Mà tại sao giờ này cha gọi cho con? Có chuyện gì thế à? À, cũng không có gì. Tự dưng cha thấy nhớ mày. Khuya hôm qua, cha ngủ. Cha mơ thấy má mày, nên... Cha nằm mơ thấy mẹ à? Mẹ làm sao ạ? Mẹ có khỏe không cha? Tao thấy bà ấy cũng bình thường. Có cái bữa qua bà dắt theo cô gái nào đó tới nhà rồi cứ đứng nhìn vô cái áo của mày thường hay phơi ngoài xào sau đó khóc to lắm. Vì cha thấy má mày nên chạy ra. Tao hỏi bà ấy sao không vào nhà mà tự dưng lại đứng đó khóc. Bà ấy chỉ tay vào cái áo của mày bà ấy cứ khóc Sáng nay già tao sợ quá Lòng tao không yên Nên tao phải gọi cho mày Sao lại kỳ cục thế à? Nhưng mà mẹ con Dắt ai về, cô nào ạ Cha đâu có biết Cái cổ đó cứ đứng sau lưng má mày Tao thấy được cái tướng cũng tròn tròn chưa có thấy được mặt mũi ra sao đâu Mà mày Không sao có đúng không Có làm sao thì phải nói cho cha biết Chứ má mày hiện về mà khóc như vậy Cha không yên tâm. Dạ, con còn nói chuyện với cha là con không sao rồi mà. Cha yên tâm đi à. Phía bên kia chị Hồng xếp đồ vẫn chưa đứng dậy. Thấy có chút kỳ lạ nên tôi mới gọi chị một tiếng. Chị Hồng, chị Hồng ơi, chị xếp đồ gì mà lâu thế? Cha của tôi trong điện thoại cũng hỏi tới. Con nói chuyện với ai thế mùa? Dạ, con đang nói chuyện với chị. Lời chưa kịp nói hết. Hai mắt của tôi bất giác mở to, tay run rẩy cầm điện thoại như không vững. Môi của tôi run lập cập va vào nhau. Tôi sợ như muốn chết điếng tại chỗ. Mùa, mày đâu rồi con? Đâu rồi? Tôi phải hít vào mấy hơi, dụi mắt mấy lần, sau đó lấy hết can đảm để trả lời cha tôi. Con đây. Lát nữa con gọi lại cho cha nhé Vừa dứt lời Tôi thả điện thoại xuống giường Sau đó thở dốc Phía trước mặt tôi lúc này là thân hình của chị Hồng Nhưng gương mặt Lại là gương mặt của con quỷ Nó đi từ từ lại chỗ tôi Bộ tóc xoăn cọng mì dài qua lưng Gương mặt trắng bạch Với hai mắt đỏ rực như lửa Bọng mắt đen thui thâm sỉ Môi tím tái Đặc biệt là nó đang cười Và nhìn tôi Nó đang nghe bộ răng gớm ghiếc với hai chiếc răng nanh dài sọc và nhọn hoắt. Nó cười. Nó cười gian xào. Tôi trượt dài xuống giường. Miệng ú ớ không nói được nên lời. Hai mắt mở trừng nhìn về phía nó. Tôi rất muốn chạy. Rất muốn đứng dậy. Nhưng sức lực tự dưng mất hết. Chỉ còn biết nằm im mà chịu đựng. Sự sợ hãi kéo đến. Còn quỷ kia đi đến chỗ tôi. Nó khè cái lưỡi dài thòng hồ dọa tôi bộ móng tay nó dơ lên đen xì nó cười cợt vào bộ mặt xanh mét đang run rẩy của tôi giọng nói của nó mày còn sống được bao lâu nữa đâu cho tao mượn xác đi tao tha cho mùa dậy đi dậy tiếng ồn ào bên tai khiến cho tôi choàng tỉnh vừa mở mắt ra tôi thấy ngay gương mặt lo lắng của dì Tư Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, tôi vội vàng ôm chặt lấy dì tư rồi khóc méo máu không ngừng. Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ. Dì tư cứu con, nó đòi giết con, nó muốn giết con dì tư ơi. Dì tư thấy tôi khóc quá nhiều, dì ấy cũng hoàng theo, liền hớt hãi kêu chị Hồng chạy vào. Có chị Hồng mềm mỏng, dỗ dành, sau đó tôi mới chịu nín. Mùa em thấy cái gì? Em nói cho chị với gì nghe Em đừng khóc Nào nói cho chị nghe Tôi nắm chặt lấy tay của chị Vì tôi run lên tay chị cũng run theo Tôi hết nhìn dì Tư Rồi nhìn chị Hồng Hoảng loạn lên tiếng Con quỷ nó có răng nanh Nó nói con sắp chết rồi Cho nó mượn xác đi Rồi nó tha cho con Dì Tư ơi nó muốn giết con Dì cứu con với sợ quá Dì Tư thất kinh Mặt mỗi chị Hồng lúc này cũng tái xanh Cả hai người nhìn nhau im lặng Không nói lời nào Lúc này tôi hoảng sợ Tay chân của tôi run lẩy bẩy Không có cách nào có thể dừng lại Dì Tư ơi dì phải tin con Con không nằm mơ Con thấy nó thật Con thấy nó rõ ràng Con vừa nói chuyện điện thoại với cha con còn thấy nó mặc đổ y chang chị Hồng Mà cái mặt nó là mặt quỷ con sợ lắm dì ơi dì cứu con chị hồng nghe tôi nói vậy chị cũng sợ đến nói năng lắp bắp chị đây. chứ con quỷ nào không có nó giả giống y chan chị em còn nằm đây nghe điện thoại của cha em gọi tới nó giả bộ lối hối đứng sắp đồ mà đâu phải là chị đâu nó giả để bắt em đi nó muốn giết em chị hồng giữ chặt lấy tay của tôi Chị bắt đầu an ủi tôi, cho tôi đừng khóc nữa. Dì tư trầm ngâm nãy giờ, bây giờ mới gật gù lên tiếng. Tao tịt mày. Mày vậy là không ổn rồi. Không ổn. Con không ổn đâu. Giờ mày ở nhà. Tao ra đây một cái, tao về liền. Con Hồng, mày ra sau vườn. Mày hái lá bưởi, lá xà. Vào đây, nấu cho con mùa nó tắm. Còn công chuyện này, để tao kêu con liễu nó làm mày nghe chưa dạ vâng Con biết rồi thưa gì dặn dò xong xuôi dì tư chạy đi đâu đó tầm nửa tiếng mới quay về lúc về dì lấy lá bùa dán khắp phòng tôi còn đeo cho tôi một cái lá bùa ở cổ tay và dặn dò tôi để xem cách này có ổn không nếu như không ổn thì ngày mai tao chở mày ra nhà ông thầy tại sao bây giờ không đi luôn đi ạ Ông ấy không có nhà giờ này. Đồ để ông ấy đưa cho tao. Nói mấy cái này cũng có hiệu nghiệm. Mong là nó sợ mấy cái này cho mày đỡ khổ. Rồi có cái gì? Ngày mai đi ra ngoài đó. Để người ta giúp mày. Dạ. Con biết rồi. Cả ngày hôm đó tôi không ra ngoài. Chỉ nằm trong phòng đắp chăn. Chắc rồi mấy cái bùa có hiệu nghiệm. Nên cả ngày hôm đó tôi đã được yên ổn Đêm ngủ cũng không bị quấy dày. Dì Tư suốt đêm canh cho tôi ngủ, dì cũng sợ nên đeo bùa khắp người, cả chị Hồng cũng đeo. Chuyện tôi bị quỷ ám, dì Tư không dám nói cho nhà chủ nghe, dì sợ chủ biết rồi, lại đuổi tôi đi, không cho tôi làm nữa. Mà tôi, tôi cũng không dám nói cho cậu ba biết, bởi vì tôi sợ cậu lo lắng cho tôi. Tôi ngủ một giấc đến hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi vội vàng giật mình tỉnh dậy. Rồi chạy điên khùng vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo, giống như một người phụ nữ có bầu. Dì tư thấy có gì đó không ổn, dì vội vàng chạy theo tôi. Lúc thấy tôi nôn ra toàn sinh lầy, dì thiếu điều muốn bỏ chạy, bởi vì mùi tanh hôi không chịu nổi. Còn tôi, tôi nôn xong, tôi lại khóc. Vàng vằng bên tai của tôi là giọng nói âm trì địa ngục, có chút quen thuộc. Bài... Cho tao mượn xác của mày đi. Sợ hãi quá mức, tôi ngồi bệt xuống nền nhà tắm. hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, cảm giác kinh hãi gần như không có thứ gì có thể thay thế được. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu tôi đã làm gì sai? Tôi có làm gì nên tội để tôi phải chịu sự giày vò như thế này chứ? Dì từ thấy tôi khóc, dì ấy cũng khóc. Dì giúp tôi vệ sinh đống chất nhảy nhụa kia Rồi kéo tôi đứng dậy Dìu tôi vào phòng Để cho chị Hồng lau tay lau chân cho tôi Mày dáng đi Tao đưa mày ra ông thầy Ông ấy chưa về Thì ngồi đợi ông ấy về Chứ tình hình này Tao thấy không ổn thật rồi Tôi thất thần gật đầu Trên tay của tôi bắt đầu xuất hiện Vết bầm đen Hai mắt thâm quầng Như mất ngủ cả chục năm vậy Dì Tư khoác tay tôi Hai dì cháu đi trong sương sớm Khi mặt trời vừa mới nhú Cái lạnh của buổi sớm Khiến lòng tôi mệt mỏi Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện Một ý nghĩ Muốn chết Trước khi đến nhà ông thầy Tôi có nói với dì Tư Ghé nhà bà Chín tàu trước Nhưng phụ sự kỳ vọng của tôi Lần này tôi đến tìm Bà ấy cũng không có nhà Cũng không hiểu vì sao, ngay từ giây phút biết bà Chín không có trong nhà, lòng tôi như có điều gì đó sụp đổ. Lòng tin là tôi sẽ được cứu giúp, cũng chẳng còn nữa. Rời khỏi nhà bà Chín tàu, tôi đi theo dì Tư đi tới nhà ông thầy. Hai dì cháu đợi hơn 3 giờ đồng hồ thì ông thầy này mới về. Vừa về nhìn thấy tôi, ông thầy vội vàng làng tránh, giọng ông ấy có chút sợ hãi. Không được rồi, tôi không cứu được. Bà đưa cô gái này về đi, tìm người khác đi. Tôi không cứu được đâu. Cả tôi vì dì Tư đều ngỡ ngàng. Dì Tư phản ứng nhanh hơn tôi. Dì nắm chặt lấy bàn tay của ông thầy, dì kêu cứu, cứu. Thầy ơi, sao không cứu được? Thầy giúp con, cứu con nhỏ đi. Thầy nỡ lòng nào, nhìn nó chết oan hả thầy? Không phải là tôi không muốn cứu. Mà là tôi không cứu được. Tôi còn chưa làm phép. Mà cả tôi và cô ta đều chết luôn. Tôi còn phải sống để còn cứu người khác chứ. Tôi suy sụp thật sự. Ngay lúc này đây tôi muốn khóc. Nhưng cũng không khóc được. Tôi với lấy tay của dì tư. Thôi mà dì. Dì đừng ép người ta. Dì tư nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót. Cả ông thầy cũng không nhịn được. Mà lắc đầu nói với tôi cô gái Cô còn trẻ Mà sao lại chọc nhầm người rồi Cái thứ theo cô Đâu phải là dạng thường Nó sắp thành mà thôi cô đi chỗ khác đi Biết đâu lại gặp được người nào đó có đủ pháp lực Để giúp cho cô Tôi tôi lực bất tòng tâm Có lòng mà không có sức Rồi sau đó lại hại chết cả hai Cầu cho cô phước lớn mạng lớn có quý nhân phù trợ. Không còn cách nào ạ thầy? Con bé này, nó nôn ra sình nhảy rồi thầy ạ. Không phải là không có cách, mà là tôi không có thôi. Cái loại này, thì dù có là tôi, nó cũng đi theo, rồi nó hại tôi được. Bà chị nên dắt cháu nó đi chỗ khác, có hờn lại chỗ tôi, cũng không giúp được gì cho cháu nó đâu. Ông thầy đã nói đến như vậy, Tôi dù muốn dù không cũng không thể nào ở lại đây được nữa. Tôi kéo tay dì tư hai dì cháu lủi thổi khoác tay nhau đi về. Tôi mệt lắm giờ chỉ muốn nắm xuống nghỉ ngơi chứ bắt tôi ngồi chờ kiểu này tôi chịu không được. Thầy tôi yếu quá dì tư kéo tôi về nhanh vừa vào đến cổng đã thấy cậu ba chờ sẵn thấy tôi đi vào cậu hỏi dì tư Sáng sớm đi đâu? Mà về sớm thế này gì tư? Dì tư kéo tay tôi, không cho cậu tới gần. Dì cười và nói với cậu. À, à đi chợ về cậu à? Mua. Cô làm sao thế? Cô bị bệnh à? Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ tôi. Đột nhiên tôi thấy hoảng loạn, vội vàng tránh xa cậu một chút. Em không sao đâu, em khỏe mà cậu. Khỏe? Sao lại nói giọng yếu thế? Để tôi... Tay của cậu vừa định chạm vào người của tôi Tôi liền đẩy cậu ra xa trong người như phát ra lửa Tôi giận dữ quát lớn Đừng có đụng vào tôi! Biến đi! Cậu ba sững người nhìn tôi Mà tôi vừa nói xong câu đó Tôi cũng không dám tin vào tai của mình Là tôi vừa nói cái gì vậy? Hai mắt đảo quanh Tôi vội vàng trốn tránh Cái nhìn dò xét của cậu ba Không đợi cậu nói thêm gì, tôi liền co chân chạy thẳng về phòng, sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Dĩ Tư có chạy vào gọi tôi, chị Hồng cũng chạy vào gọi tôi, nhưng mà tôi từ chối, không muốn gặp. Tôi nói rằng tôi mệt, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Ngồi một mình trong căn phòng này, tôi lúc này dường như không còn thấy sợ hãi, cảm giác giống như đã sẵn sàng cho cái chết, nên tôi chẳng biết sợ là gì nữa. Tôi bi quan, tôi bi quan thật sự, chưa bao giờ tôi lại thấy tôi bi quan như lúc này. Con người tôi trước giờ luôn luôn cố gắng phấn đấu để đi lên, chưa bao giờ biết nói hai từ từ bỏ. Thế nhưng lúc này, tôi lại không còn niềm tin để tiếp tục cố gắng. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi ngồi co do trong phòng, mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi dì tư gọi tôi dậy ăn cơm, tôi mới chịu bước xuống giường. Bữa cơm có cành, có thịt, có cá rất ngon, nhưng tôi lại không nuốt được. Cổ họng cứ nghẹn lại, cảm giác buồn nôn, cứ liên tục kéo tới. Tôi lại tiếp tục nôn ra chất nhảy tanh tưởi. Nôn xong, tôi bỏ bữa rồi lại chui vào phòng nằm tiếp. Cảm giác mệt mỏi ủi oải và không muốn gặp ai không muốn nói chuyện với ai và càng không muốn ai đến gần mình. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng để sự đơn độc từ từ gặm nhấm lấy bản thân. Tôi biết rất rõ, đó là thứ tiêu cực, nhưng tôi lại không thể nào khống chế được bản thân mình, không thể làm gì khác hơn là sự cam chịu từ chính bản thân của mình đem đến. Dĩ Tư thấy tôi lầm lì ít nói, dì dặn chị Hồng trong coi tôi cẩn thận. Tạm thời không cho ai đến gần tôi. Rồi sau đó, dì tư bước ra khỏi nhà. Dì đi được một lát thì cậu ba xuống tìm. Vừa nghe tiếng cậu ba, tôi đã chui xuống gầm giường và trốn tránh. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Nhưng giống như có điều gì đó thôi thúc tôi là không được gặp cậu. Giống như có ai đó đang điều khiển tôi vậy. Còn quỷ... Nó không muốn tôi được gần cậu ba. Nó muốn tôi tránh xa cậu. Mày nghe tao, thằng đó nó không thương mày đâu. Mày bị nó rũ dỗ rồi. Tiếng âm chỉ tiếp tục vang bên tài của tôi. Tôi còn cảm nhận được cảm giác lạnh gáy mà nó đem tới. Tôi sợ hãi, chỉ còn biết nhắm mắt niệm Phật, mong cho nó mau mau qua đi. Nhưng tôi càng niệm Thì nó lại càng nhốn nháo bên tai của tôi Nó cứ cười khà khà Tiếng cười ghê giận Khiến tôi không còn cách nào có thể chịu đựng được Tôi khóc thét lên Tôi gào lên thảm thiết Mày tránh xa tao ra Mày cút đi Tao chờ mày Vừa dứt câu Nó liền hiện nguyên hình Mặt quỷ nanh nhọn Nó không đánh tôi cũng không hại tôi Nhưng nó cứ đứng đó Đứng trước mặt tôi Rồi le cái lưỡi dài đầy nhớt, ra để hù dọa tôi. Mặt nó lúc thì cười, lúc thì đanh lại, như muốn nhai sống tôi. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi liều mạng nhào đến chỗ nó, hỏng muốn bóp chết nó. Nhưng nó lại nhảy đi chỗ khác. bao nhảy tôi đâu, tôi chạy theo tới đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều trượt tay. Mùa, mùa ơi! Em làm sao thế hả? Là tôi đây! Là tôi đây! Cậu bà nắm chặt lấy vai của tôi. Cậu gần lấy người tôi. Nhưng tôi lúc này như người điên vậy. mắt của tôi đang dõi theo hình bóng con quỷ kia. hai tay lầm lầm, chỉ muốn bóp chết nó. Ta bóp chết mày! Ta bóp chết mày! Con quỷ kia vẫn đứng ở đó. Nó giở cái nụ cười chó má nhất mà tôi từng thấy. Nó lè cái lưỡi dài ra, rồi đánh lưỡi một vòng quanh khuôn miệng đen xì Những thứ nhớt nhào chảy theo cái lưỡi của nó. Đầu đó, tôi còn thấy có cạt giỏi đang bò ra. Chị Hồng và cậu bà giữ chặt lấy tôi. Cậu bà cứ lay lai người của tôi, cậu và vào má của tôi. Sau đó, cậu quát ầm lên. Em bị làm sao thế này? Nhìn tôi, quay lại đây nhìn tôi, nhìn vào mắt của tôi tôi bị tiếng gọi của cậu làm cho tỉnh táo tôi quay sang nhìn cậu đến khi nhìn rõ được gương mặt của cậu tôi mới buông thõng mà òa khóc lên tôi bịt lấy tay của cậu vừa khóc vừa nghẹn giọng cầu cứu cứu em với cậu ơi cậu cứu em em sắp chết rồi nó muốn giết em tôi vừa khóc vừa chỉ tay về phía trước mặt chỗ mà con quỷ đang đứng cậu bà cũng nhìn theo tay của tôi Nhưng mà cậu lại không nhìn thấy gì. Cậu lại hỏi tôi. Em vừa nói gì? Ai muốn giết em? Nó là ai? Cậu nhìn đi! Nó kia kìa! Cậu không thấy nó à? Cậu thấy nó chưa? Đột nhiên lúc này cậu kéo tôi vào lòng. Đè chặt đầu tôi vào ngực của cậu. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu đem tới. Một chút mùi gỗ thoang thoảng khiến cho tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu xoa tóc của tôi, giọng của cậu khàn đặc. Không phải sợ, tôi ở đây. Nó không làm gì được em đâu. Đừng sợ. Vừa nói, cậu vừa ôm chặt lấy tôi, rồi dìu tôi về phía giường. Tay của cậu ấn chặt lấy đầu tôi, giữ cho người tôi vùi vào trong lòng của cậu. Ấn tôi ngồi xuống giường. Cậu giữ tôi trong lòng, nhất nhất không buông tôi ra. Nếu sợ thì em đừng nhìn. Em không nhìn, em sẽ không thấy nó. Em nhắm mắt vào, em dựa vào tôi. Tôi ở đây, tôi luôn ở đây với em. Tôi gật đầu, hai tay ôm chặt lấy áo sơ mi của cậu. Giờ phút này, cậu giống như là điểm tựa của tôi. Dựa vào cậu, cảm giác sợ hãi, mới dần vơi đi. Chị Hồng, chị chạy lên tìm ông nội tôi. Chị biết cái gì thì nói cái đó. Nói rõ ràng dành mạch cho ông nội tôi nghe. Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu. Dì tự đâu rồi? À, dì đi đâu tôi cũng không biết. Dì bảo tôi ở đây canh con mùa, sợ nó làm bậy à? Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Chị đi đi, có tôi ở đây canh trường em ấy là được rồi. Tôi ngồi yên dựa vào lòng của cậu ba. Cảm giác bấn loạn cũng giảm xuống một nửa. Thầy tôi vẫn còn run rẩy, Cậu vỗ về nhẹ nhẹ. Cậu khẽ giọng nói Ngủ đi Ngủ một chút đi Nó giết em Nó đòi giết em Không có ai giết em Em yên tâm đi Không ai giết em hết Có tôi ở đây Tôi ở ngay bên cạnh em Cậu bà cứ như thế và ôm chặt lấy tôi Mãi tới khi ông Nam đi xuống hỏi Han Cậu mới chịu buông tôi ra một chút Ông Năm vừa xuống thì dì tư cũng về. Chính dì thay tôi kể lại hết mọi chuyện cho ông Năm nghe. Nghe xong ông Năm không nói gì, ngoài mắng dì tư nói điên nói khùng. Rồi ông kêu dì lên nhà, để ông trách phạt. Tôi mặc dù tinh thần đang lơ ngơ lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra được là ông Năm đang giả vờ để kêu dì tư ra chỗ khác nói chuyện. Lúc này tôi mới liếc mắt nhìn xung quanh. Cái con quỷ kia nó đang đứng chỗ đó và nó vẫn đứng và nhìn tôi chằm chằm vẻ cợt nhà của nó dường như cũng không còn nữa tôi từng nghe kể về chuyện ma quỷ rất nhiều nhưng khi đối diện tôi mới biết chúng không chỉ là vô hình như người ta nói mà dường như chúng còn có thể hiểu được lời nói, hành động của con người chưa kể chúng đó còn có cả suy nghĩ riêng sự thật Tôi không hề nói điêu điển hình là con quỷ trước mặt tôi. Nó theo ám tôi, nó biết rõ tôi sợ gì tôi thích gì, nó biết cười cợt, biết hù dọa, còn biết cả châm trọng, khiến cho tôi phát điên. Nó không ăn thịt tôi, nó không đánh tôi, nhưng nó làm cho tôi sống không yên ổn. Nó quấy nhiễu khiến cả tinh thần và thể xác của tôi đều cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Thật sự ghê gớm, ma quỷ. Cũng tinh vi vô cùng. Cũng như lúc này đây, nó khác với bạn nãy. Nó dường như đang lo lắng và đang bất an. Ông Nam và dì Tư đi được hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ông Nam đi xuống tìm tôi một lần nữa, thì có cả cậu Tư và cô Phi Uyển. Chỉ có bà chủ là đi du lịch với bạn, là không có nhà. Ông Nam đi tới chỗ tôi, một bên nghe điện thoại. Một bên lại nghiêm túc hỏi tôi Có nó ở đây không? Nghe ông Năm hỏi như vậy Tôi vội vàng nhìn xung quanh rồi lắc đầu Không có hả? Ông Năm trầm ngầm nghe tiếp điện thoại Đường một lát sau Ông tắt điện thoại rồi nhét vào tay tôi một cái bùa Ông nghiêm giọng nói Nó đi thông báo cho người nuôi nó rồi Còn cầm cái này trong tay Tạm thời Nó không dám đến đây Và trêu chọc con nữa Ông dặn có nói Nó sẽ quay lại Và từ giờ đến ngày mai Nhất định phải bắt được nó Cậu bà lúc này cũng vội vàng lên tiếng Thầy dặn có về kịp Để giúp cho mùa không ông Không kịp Ông ấy để lại địa chỉ cho nội Bây giờ phải đi tìm người này Thì may ra Mới cứu được con bé Là ai thế hà nội? Người đó ở đâu? Thầy dặn gọi cho ông ấy trước chưa à? Không gọi được. Giờ chỉ còn cách đi tìm tới nhà, rồi đón ông ấy đến đây. Người này là ai, nội cũng không biết. Nhưng nếu là người thầy dặn giới thiệu, thì chắc chắn sẽ cứu được con mùa. Nói tới đây, ông Năm lại quay sang nhìn tôi. Ông nói, mùa này, sáng lên. Ông sẽ cố gắng hết sức để cứu mày. Mày phải cố lên. Tôi nhìn ông, nhìn mọi người đang lo lắng cho tôi Bản thân của tôi cũng không kiềm chế được Mà ỏa lên khóc Cảm ơn mọi người Còn cảm ơn ông Năm Còn cảm ơn mọi người ạ Cậu Từ bước tới xoa tóc cho tôi Cậu cười rồi nói Cảm ơn cái gì Cứu người là chuyện phước đức Bây giờ em ở nhà đợi tin Cậu đi tìm thầy về để cứu em Yên tâm nhá Cậu bà vội vàng ngăn lại Để anh đi Em ở nhà với ông nội đi Không được Anh ở lại sắp xếp vụ với ông nội Chuyện tìm người Cứ để em lo Nhưng mà Lần trước buộc cứu em Lần này em ấy gặp chuyện Em muốn giúp lại em ấy Anh ba bình tĩnh hơn em Có cái gì Anh còn sắp xếp chu đáo Anh yên tâm đi Em đi nhanh Em sẽ về Cô Phi Uyển lúc này cũng lên tiếng Luân à chị đi với em Chị muốn giúp một chút để cứu mùa. Vậy chị đi với em nhé. Chị lên chuẩn bị đi. Mình đi ngay bây giờ. Đi nhanh còn về. Ừ, mình đi thôi. Cậu Từ và cô Phi Uyển đi được hơn một tiếng. Tôi ở đây bị hành cho ộc ra máu tươi. Mạng sống chỉ còn mỏng manh như một sợi chỉ treo chuông. Tựa như một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng khiến cho sợi chỉ kia bị đứt lìa. Chuông rơi xuống đất. Vỡ tan tành Kể từ lúc cô Uyển Và cậu Tư đi tìm thầy Tôi một phút một giây cũng không yên ổn Còn quỷ đó lại xuất hiện Nó đứng cách xa tôi một quãng Rồi khè cái lưỡi dài ngoằng Cùng với cái răng nanh nhọn hoắt ra Để đe dọa tôi Chắc vì trong tay tôi có lá bùa Nên nó không đến gần tôi được Thành ra nó chỉ còn cách là hầm hừ nhe răng Để hổ cho tôi sợ hãi Nhưng không có cách này Thì bọn nó có cách khác Còn quỷ không tiếp cận được tôi Chủ của nó lại có cách khác Để mà đánh gục tôi